Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại với những sinh hoạt bình thường vùi đầu vào đèn sách giống như thuở trời đất chưa nổi cơn gió bụi trong căn nhà này những ngày kể cận Noel tuyết xuống nhiều nhưng tôi thường xuyên ôm cặp ra thư viện vì hai đứa nhỏ nghỉ học ở nhà luôn miệng hò hét rượt nhau lên xuống cầu thang tôi không đọc nổi một trang sách từ ngày vắng mặt tùng Hình như chúng nô đùa tự do hơn Phượng mắng mãi cũng chẳng có kết quả gì Tôi không phiền lòng chút nào Ngược lại còn thấy tội nghiệp cho chúng Tuổi thơ vui chơi được là tốt Ai nỡ cấm cản làm gì Thà tôi chịu khó đội tuyết ra đi Trong lòng còn thấy thanh thản hơn Vào đúng đêm Giáng sinh Tôi đã sửa soạn sẵn Chuẩn bị đi dự party của lũ bạn cùng lớp Nhưng thấy hai đứa con Phượng cứ cuốn lấy Nếu kéo tôi ở nhà Và nhất là ánh mắt Phượng nhìn tôi khẩn khoảng Tôi đành cởi áo cốt Ngồi lại chơi với chúng Bên cây Noel lấp lánh ánh sáng Do chính tay tôi dựng ở góc phòng khách Tội nghiệp hai đứa nhỏ không cha Mà từ ngày Tùng vắng mặt Phượng buồn quá nên cũng lơ là cả nhiệm vụ người mẹ Hình như chúng sắp quên Tùng Vì ít lâu nay tôi để ý Không nghe chúng hỏi Mỗi khi đi học về như mấy tháng trước Tôi dạy chúng hát bài Jingle Bells Cho chúng mở những gói quà nhỏ đặt dưới chân cây thông giả Và sau cùng cắt bánh sinh nhật Phượng ngồi ở salon chăm chú quan sát Chiều nay nàng đã đem hết những cuốn album kỷ niệm Xé bỏ từng đống ảnh chụp với Tùng Để xóa tan dấu tích kẻ bội phản Nàng mặc bộ đồ trắng toát từ trên xuống dưới Tươi mát như ngọn cây non phục sinh Sau những ngày trói trang nắng hạ Ở Việt Nam với cái nhìn thẩm mỹ cổ điển Phượng có thể bị chê là gầy Nhưng sang đây lại hóa ra đẹp Tôi ngước lên vô tình bắt gặp Đôi mắt long lanh đang nhìn tôi rất khác thường Tôi vội cúi xuống và nô đùa với lũ trẻ Đè nén những xúc cảm có thể làm tôi lạc hướng Bên tôi những tiếng gieo hò hồn nhiên Những giọng cười như nắc nẻ Mỗi khi hai đứa nhỏ giành nhau Xé cả mấy lớp giấy hoa Mới khám phá ra gói quả Chỉ có mỗi một cái kẹo Tôi ngồi xoay lưng lại phía Phượng Thảm nhiên nói cười như đang vui lây Cái vui của lũ trẻ Mà thật sự trong lòng ngồi ngang trăm mối Tôi biết Phượng đang nhìn tôi Với ánh mắt xúc động Bởi thấy tôi thương các con nàng Mà tôi thương thật Chứ không phải vờ vịt như nhiều gã đàn ông Khác chỉ dùng con để tán mẹ Khi chiếm được mẹ rồi Thì lập tức trở mặt Muốn đạp lũ con ra cửa Tôi mơ hồ cảm thấy Phượng có cái gì đổi khác đối với tôi Và chính tôi nếu gần gũi Phượng thêm một thời gian nữa Cũng sẽ yếu lòng mở một cánh cửa tình yêu mới Ít ra là thứ tình yêu sát thiệt Ở vào hoàn cảnh của tôi Lửa gần rơm ngày này qua ngày khác Dù rơm có ẩm ướt đến mấy thì rồi lửa cũng bắt cháy Tôi hối hận đã không ra đi ngay Khi biết tin Tùng dứt khoát bỏ Phượng Sự hiện diện của tôi trong căn nhà này vô lý lắm Không ai có thể cắt nghĩa được Nhưng bây giờ chia tay vẫn chưa muộn Chỉ cần một tí can đảm Hay đúng hơn Một chút tàn nhẫn Tôi sẽ làm được Thằng Bi đập vào vai tôi ngúng ngoẩy bảo Chú đánh lừa cháu Quà gì mà toàn giấy chứ móc mỏi cái tay Tôi cười giải thích Không phải chú đánh lừa cháu đâu Chỉ có ba gói quà thật Nhưng chú làm thêm 7 gói quà giả Để các cháu bóc cho vui Tôi cầm lên cái gói nhỏ Hình chữ nhật Bọc giấy tím thẫm với cái nơ xanh Mà tôi đã đánh dấu sẵn Đưa cho thằng Bi Và bảo nó mang lại tặng mẹ Nó lắc đầu nhìn tôi Chú tặng mẹ cháu đi Tôi đứng dậy Đến ngồi bên phượng Trao cho nàng và nói Gói này của chị Chả có gì đâu, nhưng tôi tặng chị cho đúng thủ tục Noel ở xứ này. Phượng đỡ lấy, đặt lên lòng, không nói gì cả, Chỉ rưng rưng nước mắt, cúi xuống. Tôi rè rạt hỏi, Chị vẫn chưa hết buồn. Phượng lắc đầu đáp, Chuyện cũ tôi quên rồi, tôi xin lỗi anh, Mấy tháng vừa rồi tôi thật bê bối, Cơm nước bữa có bữa không, làm phiền anh quá, Mong anh đừng giận. Tôi khách sáo đáp lại, Chị vui là tôi mừng rồi, thấy chị thảm thương quá tôi cũng áy náy. Nàng nói rõ hơn, tôi chỉ sợ anh giận rồi anh bỏ đi. Rất lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net